Mỏi ngả người ra giường. Không ngờ làm cô dâu lại vất vả đến vậy. Đây là chuyện hơn 10 năm trước cô đã từng mơ tưởng đến. Cuối cùng cũng đã diễn ra. Hôm nay là ngày cô đi lấy chồng. Thật lòng cũng chả có ham thích gì. Chẳng qua vì mẹ rục cô cưới. Làm mai hẳn hoi cho một gia đình khá giả mà mẹ bảo là bạn thời sinh viên ấy. Nếu không giờ này cô đã nằm trên chiếc giường ở nhà mẹ rồi. Cửa phòng nhẹ mở. Toàn bước vào. Bộ đồ chú rể đã đẫm mồ hôi và mùi rượu vẫn còn trên người. Thấy anh vào, cô bật ngồi dậy ngay ngắn, tư thế không sẵn sàng lắm để chào đón người đàn ông này. Toàn ngồi lên ghế sofa đối diện giường, từ từ cởi lễ phục ra, chậm rãi lên tiếng. Giờ chúng ta đã là vợ chồng rồi, mong cô có thể làm tròn bổn phận. Ờ, tôi cũng mong anh ra dáng một người chồng một chút, nghe đồn anh cũng trăng hoa lắm. Tôi thì không có ý kiến đâu nhưng giữ giúp tôi chút thể diện là được. Cảm ơn. Đồn đúng rồi đó. Toàn ngẩng đầu lên nhìn cô. Nói tiếp. Dù là vợ chồng nhưng tôi không muốn cô can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của tôi. Cứ xem như để có danh nghĩa đi. Tôi đi đâu làm gì cô không phải quản. Được thôi. Dù sao hiện giờ tôi cũng chưa muốn có con. Hy vọng anh cũng tôn trọng đời sống cá nhân của tôi. Hạnh nói với giọng điệu thoải mái không có kiêng dè. Vốn tính cách cô là vậy, đôi khi cô được nhận xét hành động cử chỉ có hơi giống con trai, nhưng cô không quan tâm. Toàn nghe vậy cũng đồng ý, không nói thêm gì, đi một mạch vào phòng tắm. Hạnh nằm nửa bên giường, xoay mặt ra ngoài, an yên đắp chăn nhắm mắt, bỗng dưng lời nói của mẹ vang lên trong đầu, con gái à. Mẹ mong trước khi nhắm mắt xuôi tay có thể nhìn thấy con có chồng có con. Mẹ cũng... Nóng lòng bồng cháu rồi con à. Con nhớ hôm đó, vừa đi làm về mẹ đã bảo cô xuống bếp phụ việc. Nhưng việc chính ở đây là dục cô sớm có gia đình. Cô phụng phịu đáp. Mẹ! Sao mẹ nói gở vậy? Con muốn ở vậy với mẹ thôi. Lấy chồng lại thêm biết bao nhiêu việc phải lo. Còn không được thường xuyên về nhà thăm mẹ nữa. Sao con chịu nổi? Rồi về già ai lo lắng chăm sóc cho con? Con có từng nghĩ tới ngày mẹ già yếu và qua đời chưa? Mẹ thì đâu có ở vậy với con mãi được. Mẹ lại nói gửa rồi. Bất quá con xin con nuôi. Không cần phải có chồng đâu mà mẹ. Mẹ cô thầm thở dài. Kéo cô ngồi xuống ghế. Bà tử tốn nói. Con gái à? Một mình nuôi con vất vả lắm. Từ khi ba con mất. Mẹ đã phải gồng gánh rất nhiều để có thể nuôi nấng con nên người. Mẹ không muốn con phải đi lại con đường chắc trở của mẹ. Mẹ muốn nhìn thấy con gái của mẹ có nơi nương tựa. Mẹ biết con là đứa con gái rất mạnh mẽ, nhưng người mạnh mẽ đến mấy cũng có lúc yếu đuối, hoặc gặp khó khăn gục ngã. Những lúc như vậy, mẹ không đành lòng nhìn con một mình đối mặt với nó. Con gái nghe mẹ, lấy chồng nha con. Mẹ! Hạnh rơm rớm nước mắt. Cô cũng rất muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ nhưng hầu như đã có bức tường vô hình khiến cô dù muốn đến mấy cũng không dám để đàn ông tiếp cận. Có phải vì chuyện thằng Nguyên hồi đó không? Cô giật nảy mình khi nghe mẹ nhắc lại cái tên ấy. Chính người đàn ông đó. Năm 20 tuổi, cô quen một nhân viên bất động sản tên Nguyên. Được hơn một năm, hắn lộ rõ những biểu hiện lạ kỳ. Sau khi điều tra... Cô phát hiện hắn đang qua lại thân mật với bạn thân của cô. Đúng lúc đó, cô không may mang thai ngoài ý muốn. Hắn ta ép cô đi phá. Cô không chịu. Hắn liền đánh cô bất tỉnh rồi cho uống thuốc phá thai. Cô đau đớn và rơi vào trầm cảm một khoảng thời gian dài vì mất bạn, mất người yêu, mà còn mất con một cách bất lực. Dù đã 10 năm hơn nhưng chuyện ấy vẫn ám ảnh cô mỗi khi nghĩ đến. Cô không kiềm được cảm xúc. Bật khóc nức nở với mẹ. Mẹ ôm cô vào lòng, xoa xoa mái tóc rối bời của cô. Mẹ biết con đã phải chịu nhiều tổn thương, thêm việc ba con. Ông ấy, cô ngước lên, biểu cảm có sự căm giận. Ông ta không xứng làm ba con. Ông ta đánh mẹ, ông ta đánh con, ông ta đập hết đồ ở nhà mỗi khi nhậu say về và chửi mắng ông bà ngoại chỉ vì gia đình mình nghèo. Con ghét ông ta lắm. Nên đó cũng là một lý do để con quyết định ở vậy với mẹ à? Dạ. Không sai. Ngồi thẳng lên. Hạnh nói tiếp giọng run run. Đàn ông. Đàn ông chỉ là những tên tàn bạo có lớp vỏ ngọt ngào. Ai cũng vậy. Cũng đều trân trọng khi chưa có được. Đến khi đã chinh phục xong đều xem như phụ nữ là đồ bỏ đi. Con sợ những tên đàn ông. Con không cần đàn ông đâu. Mẹ không muốn ép buộc con. Nhưng là một người mẹ. Mẹ không thể để con ở vậy một mình, nhớ khi trái gió trở trời, khi bệnh hoạn tuổi già kéo tới, con sống làm sao? Và lại, mẹ muốn khi còn khỏe mạnh sẽ phụ chăm sóc cháu với con. Đây cũng chỉ là mong muốn của một bà lão đã tới tuổi xế chiều mà thôi. Mẹ đã nói đến như vậy, hạnh không thể không mềm lòng nữa. Đàn ông, cô có thể không cần, nhưng sự mong mỏi của mẹ cô từ chối thế nào đây? Lấy ai bây giờ hở mẹ? Con còn chưa có bạn trai. Chuyện đó mẹ cũng đã tính rồi. Nè, con trai của một người bạn thời sinh viên của mẹ. Anh này năm nay 32, lớn hơn con 2 tuổi. Gia đình cũng khá là có điều kiện, nhìn qua cũng thấy tử tế lắm. Con xem mắt xem thế nào. Bà mở ra tấm ảnh của người được giới thiệu. Trong hình là một người đàn ông trứng trạng, mặc vest lịch lãm. Anh ta có sống mũi cao. Một đôi mắt rất thơ và đôi môi mỏng với khóe môi sâu. Phải nói là vô cùng thu hút người khác giới. Tùy mẹ thôi. Ai đó giật tấm chăn trên người cô khiến cô chợt tỉnh. Toàn đã tắm xong và lên giường nằm cạnh. Xoay mặt hướng ngược lại. Đêm tân hôn của họ đã trôi qua như thế. Năm giờ ba mươi. Hạnh đã tỉnh dậy theo thói quen và chuẩn bị xuống nhà làm bữa sáng. Toàn còn nằm trên giường bất chợt nói vọng theo. Cẩn thận một chút. Bà ta không phải người dễ chịu đâu. Hạnh dừng chân. Bà ta ở đây là mẹ kế của anh. Hiện tại cũng là mẹ chồng của cô. Anh ta là con giám đốc công ty lớn. Nhưng mất mẹ từ sớm. Ba anh lấy bà ta và có thêm một người con. Năm nay cũng tầm 23-24 tuổi. Nghe nhắc nhở như vậy. Hạnh để ý nhưng không nghĩ quá nhiều. Cô bước xuống lầu. Từ cầu thang đã có thể thấy người phụ nữ ngồi thưởng trà trên ghế sofa rất thư giãn, trên người mặc một bộ đồ nhung tím, dáng hơi đầy đặn, toát lên tố chất quý phái của một quý bà tuổi ngũ tuần. Hạnh chậm chậm đến gần chào hỏi. Dạ, mẹ, con dậy rồi ạ, mẹ ngủ có ngon không ạ? Bà ta nhuện miệng cười hiền lành, đáp lời. Mẹ ngủ ngon lắm, con dâu không phải lo. Hôm nay con nấu bữa sáng cho gia đình nhé. Dạ. Mẹ. Hạnh xuống bếp làm. Vì là bữa đầu nên cô được mẹ ruột dặn dò rất kỹ khoản nấu nướng. Buổi sáng nên nấu món nước cho dễ ăn. Cũng để bắt đầu một ngày làm việc xuân sẻ như dòng nước. Buổi trưa nóng. Nên nấu một món canh cho thanh đạm. Một đến hai món khô để trung hòa bữa ăn và đảm bảo phải đủ chất. Bữa chiều có thể ăn thức ăn buổi trưa. Nhưng nên thêm món tráng miệng. Và đồ ăn vặt hoặc trái cây cho bữa nhẹ buổi tối. Thực lòng mà nói thì ở nhà chưa bao giờ đồ ăn thức uống đảm bảo những quy tắc này. Mẹ con cô rau cháo nuôi nhau. Có gì ăn nấy. Ấy vậy mà sang gia đình hào môn lại phải tuân thủ những điều nghiêm ngặt này. Quả là những người lắm tiền nhiều của ăn uống nó cũng khác. 30 phút sau. Gia đình đã dậy đông đủ. Cô bưng lên bốn bát miến gà nấu măng khô. Mùi thơm của măng hòa vào mùi hành tím. Tỏi phi và mùi đặc trưng của gà tơ vườn làm nức lòng người. Mẹ và ba chồng cười nhẹ, nhìn nhau lấy làm hài lòng. Toàn vẫn rừng rưng như không, chưa hề có một biểu cảm gì trên mặt. Ba chồng ăn vài đũa miến, gật đầu tấm tắc khen. Con dâu nấu ăn ngon đó. Vậy là ba không phải lo cho thằng Toàn ham chơi bỏ bữa nữa rồi. Ha ha! Ông nói nửa thật nửa đùa, nói xong liền tay gấp tiếp. Mà nhìn kỹ, quả thật toàn giống ông y như đúc, chỉ là ông có tuổi rồi, lại là giám đốc lớn nên khuôn mặt không còn săn chắc và có thêm cái bụng bia. Khác với toàn phóng khoáng và vô định, bà anh ta lại trông rất nghiêm nghị và đĩnh đạc, hầu như đôi mắt của ông có thể nhìn thấu được thế sự trần gian. Bên này, mẹ kế đã ăn thử hầu hết từng nguyên liệu trong bát miến, biểu cảm vừa thích thú, nhưng cũng vừa rẻ rặt, trầm ngâm bảo. Nước súp thanh thanh, ngọt vừa, gà vừa chín tới, không bị dai cũng không bị bở, miến trụng vừa phải, còn độ đàn hồi tự nhiên. Các thành phần khác cũng vừa đủ không có cái nào quá như biết phối hợp hành tím, tỏi phi, hành lá, hẹ để tăng thêm mùi hương. Rất tốt, tuy nhiên. Rồi bà nhìn hạnh, cười mà khóe mắt không nhếch, nói tiếp. Mùi măng khô con xử lý chưa kỹ nên còn hơi nồng. Mùi gà và nước lèo lại thanh đạm. Một mùi chân tục một mùi thanh tao. Kết hợp có vẻ chưa hòa quyện. Lần sau, con ngâm măng cẩn thận một chút. Khử mùi cho nhiều. Đến khi mất đi cái ngai ngái chân tục kia thì mới quyện vào nhau được. Hạnh nuốt ực một ngụm nước bọt. Cô hiểu ý tứ trong câu nói ấy không chỉ nói đến bát miến gà. Mà còn là ngầm nhắc nhở về thân phận của cô không rửa phèn cho kỹ sẽ không thể nào làm vợ thế gia được. Cẩn trọng gật đầu. Cô, già, rõ một tiếng. Bà lại cười. Lần này khóe mắt cong lên. Ờ, không sao. Dù gì cũng là ngày đầu nấu ăn cho gia đình. Không thể tránh khỏi không hợp khẩu vị. Con không cần căng thẳng. Cứ thoải mái thôi con. Cái nào còn chưa rõ, mẹ sẽ dạy thêm. Bữa ăn gia đình cứ vậy diễn ra trong hòa thuận, nhưng Hạnh biết, mọi thứ từ đây chính thức bắt đầu. Chắc chắn là như vậy rồi. Mẹ chồng cô không phải người dễ chịu. Ăn xong, mỗi người một việc. Ba chồng và toàn khoác áo đi làm. Mẹ chồng ở nhà dạy cô nấu ăn dọn dẹp theo khẩu vị và cách sống của gia đình. Làm dâu thật chẳng dễ. Trên dưới trong ngoài đều phải theo ý ba mẹ chồng. Lại thêm toàn là người vô tâm ham chơi hơn về nhà. Có lẽ những ngày tháng sắp tới sẽ không còn thoải mái như ở nhà mẹ nữa. Hạnh vốn cũng có việc văn phòng hồi còn độc thân. Nhưng lấy chồng rồi bị gả sang thành phố khác. Phải nghỉ việc ở nhà làm dâu. Cô trộm nghĩ. Có lẽ mình cũng nên tìm việc gì đó kiếm tiền ở nhà. Nếu không thì không chỉ bị xem thường mà còn không có đồng nào gửi về cho mẹ ruột. Mà xa hơn. Nhớ đâu cô bị đá khỏi căn nhà này thì lấy đâu ra tiền mà tiêu. Trời sập tối. Vậy là sắp kết thúc một ngày huấn luyện làm dâu. Ba chồng cô về rất sớm. Vừa về đã vào phòng làm việc. Mẹ chồng cũng đi theo phục vụ cho ông. Cô ở phòng khách xem TV đợi chồng về. Bất chợt nhận được tin nhắn. Cô hoảng hốt vì nó đến từ Út Vinh. Em trai cùng ba khác mẹ với Toàn. Với nội dung lạ. Chị dâu ơi chị ngủ chưa? Có thể trò chuyện một chút không? Tôi chưa. Có việc gì vậy chú? À, chả là tự dưng em muốn hỏi thăm xem chị thế nào rồi thôi. Sao khuya rồi chị chưa ngủ đó? Tôi còn đợi anh hai chú. Tôi cũng ổn cả. Cảm ơn chú nhé. Không cần khách sáo như vậy đâu. Mà thật là... Anh hai em vô tình quá chị nhỉ. Vợ mới cưới về lại để cô ấy đợi một mình như thế. Có lẽ là chị cô đơn lắm nhỉ. Út Vinh nhắn hơi nhiều khiến cô cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Nhưng biết đâu đấy là gia đình này muốn thử lòng mình, xem mình hòa thuận tử tế với họ hàng đến đâu. Hoặc biết đâu, đấy là văn hóa dòng họ nhà này. Cứ đáp tử tế thôi chắc chẳng sao. Cô lại đáp, tôi cũng biết tính anh ấy rồi nên chú không phải lo quá. Tôi ở nhà chăm sóc ba mẹ chồng, cũng không thấy cô đơn là mấy. Thế ạ, vậy thì may ra, ngày xưa khi mới cưới vợ, em chỉ muốn ở nhà suốt với cô ấy thôi. giờ thì Có chuyện gì à? À, cũng chẳng có gì. Chẳng qua là nhìn mãi đôi khi cũng hơi chán. Ha ha. Cô thả biểu tượng, hu hu, vào tin nhắn của Vinh. Rồi cất điện thoại đi không nhắn nữa. Những dòng tin nhắn đó. Dù nội dung không có gì quá đáng nhưng cô vẫn thấy rất không thoải mái. Hình như có ẩn ý gì đó từ Vinh mà cô chưa đọc ra. Cô lại xem tivi. Tiếp tục đợi toàn về nhà. Một tiếng. Hai tiếng, tám giờ, chín giờ. Đã gần mười một giờ khuya, Toàn vẫn chưa về. Thiết nghĩ đợi thêm cũng chỉ mệt thêm thôi. Không có giá trị gì cả. Cô Toàn bỏ vào phòng ngủ. Tự dưng tiếng mở cổng vang dậy. Toàn cuối cùng cũng về. Bước vào nhà. Hắn loạn trọng cởi giày. Cởi vớ. Bộ dạng này chắc chắn là say lắm rồi. Cô thở phì ra một hơi chán nản. Sốc hắn dậy rồi dìu lên phòng ngủ. Lên đến phòng. Hắn nằm vật ra giường. Hầu như chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Cái áo vest khoác ngoài bị vứt ra sàn. Trên người chỉ có cái áo sơ mi trắng lem nhem vết son môi. Áo trong áo ngoài sộc sạch. Cơ thể nhiều mùi nước hoa nam nữ lẫn lộn vào nhau. Cô biết hắn ăn chơi khét tiếng. Mà đâu ngờ lại đến nông nội này. Chẳng hiểu vì sao mẹ cô bảo hắn ta tử tế nữa. Ngậm ngùi. Có chút hối hận. Nhưng hối hận rồi thì cũng chỉ để đây thôi. Cô đã gả vào nhà này mất rồi. Cô cố làm tròn bồn phận người vợ. lau người. Thay đồ cho hắn. Pha trà gừng cho hắn uống. Để hắn nằm ngay ngắn trên giường. Ngồi bên mép giường nhìn chồng mình. Cô ngờ ngợ thấy xa lạ quá. Thế là thành vợ thành chồng rồi sao? Cô mang máng nhớ về ngày còn nhỏ. Ba cô cũng nhậu say quắc thế này. Về nhà. Ông mang mẹ ra đánh đập. Cô chạy lại can ông đánh cả cô. Ông không có chút tình cảm vợ chồng. Ba con gì cả. Ba cô còn chẳng nể mặt ba mẹ vợ. Ông ta chửi ông bà ngoại của cô thậm tệ. Vì gia đình cô làm ăn xa suốt. Lâm vào cảnh nợ nần. Ông ta nóng lên là đập hết bát đĩa. Đập hết ly tách trong nhà để chút giận. Người cha ấy trong mắt cô như con thú hoang. Như con quỷ dữ. Thật không có lòng thương yêu một chút nào. Ông đi rồi cô lại mừng. Cô thấy đó là niềm vui của cô và nhẹ đi gánh nặng cho mẹ nữa. Nhìn lại chồng mình. Ít ra. Tên này. Say về rồi ngủ. Không náo loạn. Đã là may mắn lắm rồi. Điện thoại reo lên. Mẹ cô gọi đến. Sao rồi con? Ngày đầu làm dâu thế nào? Dạ. Ổn. Khẩu vị của mọi người bên này cũng không khác gia đình mình là mấy nên ăn uống cũng khá thoải mái. Công việc nhà cũng có cô giúp việc rồi. Con chỉ phụ giúp lặt vặt thôi. Không vất vả đâu mẹ. Ờ, nghe vậy là mẹ vui rồi. Bà mẹ cười hiền hòa, hiện lên vẻ hạnh phúc an lòng. Chồng con đâu rồi? Đi làm về chưa? Dạ. Rồi mẹ, anh có việc nên về trễ. Giờ đang tắm rồi. Ờ. Chồng có tốt với con không? Không bắt nạt con chứ? Dạ. Không. Ảnh cũng dễ chịu thôi. Mẹ không phải lo đâu. Ừ. Mẹ cô ngừng một lát. Có nét đâm chiều. Cô thắc mắc hỏi. Mẹ sao thế? Có chuyện gì không hay ở nhà à mẹ? Không phải. Hay già. Tiếng thở dài. Mẹ biết thằng Toàn nó hơi ham chơi. Nhưng mẹ nhìn nó lớn lên. Mẹ biết nó là đứa tử tế. Chẳng qua là gia đình có điều kiện nên được nuông chiều. Mẹ mong hai đứa ở với nhau được vui vẻ hạnh phúc. Hạnh cũng im bặt hồi lâu. Cô phân vân không biết có nên kể những việc không thoải mái hôm nay cho mẹ nghe không. Kể cả là mẹ đã nhìn nhầm người con rể của mẹ rồi. Bỗng mẹ cô nói tiếp. Con có định sẽ tìm việc mới không? Dạ. Có đó mẹ. Con ở nhà mãi cũng không có làm gì. Lại còn Dễ bị gia đình chồng xem thường. Con biết thân phận con không phải tiểu thư đài các gì nên phải biết phấn đấu để xứng đáng làm dâu ở đây. Mẹ yên tâm. Con gái mẹ mạnh mẽ mà. Sẽ ổn thôi mẹ ơi. Ừ. Vậy tốt rồi con. Mẹ cũng muốn con ở gia đình giàu có nhưng cũng không quên tự chủ tài chính bản thân. Thôi cũng khuya rồi. Con ngủ sớm đi. Dạ. Mẹ cũng ngủ sớm nha. Mẹ ngủ ngon. Cô tắt điện thoại trong đầu còn lửng lửng lơ lơ. Sao không kể cho bà ấy về bát miến gà hôm nay nhỉ? hạnh giật mình nhìn sang thì thấy toàn đã tỉnh dậy từ khi nào? hắn nửa nằm nửa ngồi, gác tay lên chán, mắt lơ đánh nhìn trần nhà, định thần lại, cô nói: không có gì đáng để kể. tôi không muốn mẹ phải lo lắng cho tôi thêm. ờ, tùy cô thôi, tôi thì vẫn vậy. Vẫn luôn cảm thấy cô không thích hợp để ở gia đình này. Hư, anh là chồng mà cũng khinh rẻ tôi như vậy sao? Hạnh cao mày, tỏ rõ vẻ khó chịu nói. Anh chỉ thong thả lắc đầu. Không phải chuyện đó, mà là cách sống và mục đích của cô. Ý anh là sao? Cô mạnh mẽ và vô tư như vậy, sẽ có ngày phải khổ đó. Không đợi Hạnh thắc mắc thêm, anh ta đã chùm chăn kín đầu đi ngủ để lại hạnh với một bầu trời khó hiểu. Đã một ngày rồi, hai vợ chồng họ chỉ trò chuyện năm ba câu, với nội dung cũng chẳng mấy rõ ràng. Anh vẫn lạnh nhạt và buông những lời cảnh báo nguy hiểm như vậy mà không giải thích gì thêm. Một tháng trôi qua, cô cuối cùng cũng đã tìm được việc. Đó là công việc quản lý trang thương mại điện tử cho một cửa hàng quần áo. Cũng trong tháng này, ba chồng cô được thăng chức lên phó chủ tịch. Thế nên ông mời cả nhà cùng đồng nghiệp đến một nhà hàng gia đình ăn uống. Hôm nay, ai cũng ăn vận sang trọng, đầu tóc chảy chuốt, trang sức lấp lánh đến lóa mắt. Đây cũng là lần đầu tiên hạnh dự tiệc của giới thượng lưu, đúng thật là như ở một thế giới khác. Hạnh mặc một chiếc váy ôm sát màu đen, phần cổ trễ, lộ ra đôi vai nhỏ nhắn trắng nõn, váy dài đến gối xẻ tà lên nửa đùi, trông vừa kiều diễm lại rất gợi cảm. Cơ bản cô chẳng thích đến mấy nơi xô bồ thế này. Càng ghét cái kiểu váy vóc lộ ra lộ thịt. Ôm người khó vận động như kia nữa. Cô đã định mặc một chiếc áo kiểu và một chân váy đơn điệu đến rồi. Nhưng hôm nay lạ kỳ thay. Toàn vệ rất sớm. Vừa vào phòng đã quăng một cái túi giấy lên giường bảo cô thử xem. Và cũng chính là chiếc váy này. Người đẹp vì lụa. Đúng là chẳng sai mà. Toàn gật đầu. Lầm bầm dẫu vậy cô vẫn biết, toàn làm thế cũng chỉ vì không muốn cô làm xấu mặt hắn bên ngoài thôi, chứ chẳng phải là yêu thương gì cho cam. nên cô dừng dưng mà nhận váy, rồi đi thay đồ. vợ Vinh hôm nay có việc bận phải về quê nên không dự được, chỉ có mình anh ta đến. hạnh ngồi bàn cùng ba, bốn người phụ nữ nữa. chợt Vinh đến vịn vai cô, Trông điệu bộ hưng phấn như đã ngằn ngả sai rồi. chị dâu, chị đến khi nào đó. Tôi đến từ sớm rồi chú. Hạnh lịch sự cười nhẹ đắt. Quả là cô dâu ngoan. Ha ha. Nào. Em mời chị một ly. Nói rồi anh ta đưa ly rượu whisky được rót đầy cho Hạnh. Cô nâng ly nhưng chỉ nhấp môi chứ không uống. Ơ kìa. Sao chị không uống? Tôi không biết uống chú à. Nào. Uống đi cho em vui. Uống thoải mái không phải sợ. Hắn tự tiện dùng tay đẩy ly rượu lên môi Hạnh. Rồi chút vào miệng Hạnh một ngụm. Hành động quá khích này may là không ai để ý. Nếu không sẽ gặp chuyện lớn. Hạnh uống xong ngụm rượu lập tức cảm giác cổ họng như bị ai xé toạc, Cô uống vội ly nước. Khó khăn nói với Vinh. Tôi thật sự không biết uống rượu. Lần sau chú còn làm vậy tôi sẽ nói với bà đó. Vinh biết Hạnh đã nổi giận rồi. Liền cuốn cuồng xin lỗi. Nói lần sau không dám như vậy nữa. Rồi vội vã bỏ đi. Hạnh cao có mặt mày không muốn ở lại thêm nữa. Cô nghĩa mắt xung quanh tìm chồng. Từ xa đã thấy toàn ly đầy ly vơi với hai ba cô gái trẻ trung khác. Họ chắc cũng là con của đồng nghiệp hoặc là nhân viên dưới tay ba chồng cô. Hạnh nhìn màn này cũng chẳng thấy ghen tuông gì. Chỉ thấy hơi mất mặt. Chồng hắn có giống người đã có gia đình tí nào đâu. Tối muộn, gia đình họ trở về. Cũng không còn việc gì nên Hạnh và toàn về phòng. Vừa vào đến cửa. Hắn đã cởi đồ vứt lung tung cả lên, chỉ để lại đúng cái quần nhỏ che thứ cần che. Hạnh thấy vậy liền không vui nói lớn. Tên kia, anh làm cái quái gì vậy hả? Làm chồng. Nè, tới đây. Tên này tối nay gan to bằng trời. Hắn lại nửa nằm nửa ngồi giang chân rộng ra chiếm hơn nửa giường. Vừa nói vừa nhướng một bên lông mày thách thức. Hạnh nghiến răng nghiến lợi lấy gối ném liên hồi về phía anh ta. Vừa ném vừa nói. Bị điên hay sao hả? Tôi đã nói là tôi chưa muốn có con. Có muốn dụ dỗ thì tìm mấy cô gái trẻ trung lúc nãy ấy. Tôi đây không cần đâu. Biết chưa? Cô tức giận vì mấy cô em đó à? Có điên mới giận kiểu đấy. Tôi giận vì anh không biết liêm sỉ. Đã có gia đình mà trong tiệc tùng lại hành động như vậy. Chà! Nay còn dám dùng những từ nặng nề đó với tôi ha? Anh làm gì tôi? Anh đánh tôi à? Hay đập phá? Nè làm đi. Đàn ông rốt cuộc cũng chỉ là một lũ tồi. Hạnh dùng tay gõ gõ vào đầu như khiêu chiến với anh, rồi mạnh bạo dùng lời khó nghe đó để chút lên người anh. Toàn ngơ mặt ra. Ban đầu anh vẫn chỉ muốn đùa với cô một chút. Cơ bản anh xem cô như một người sống trong nhà, chứ không phải là mối quan hệ thân thích hay người xa lạ. Anh chỉ muốn xem cô phản ứng thế nào. Không ngờ cô lại kịch liệt phản kháng đến như vậy. Nhưng mà đàn ông ai lại đánh phụ nữ chứ? Lại là con trai gia đình học thức như anh. Sao có thể thô bạo như vậy với cô? Rốt cuộc cô ấy đã trải qua những gì để hành động và lời nói tiêu cực và chán ghét đàn ông đến như vậy. Toàn thở hắt ra. Dẹp gối sang một bên. Với tay kéo tay cô ngồi xuống giường phía đối diện. Nói. Xin lỗi nếu tôi vô tình làm cô nóng giận. Tôi không cố ý, tôi chỉ muốn trêu chọc cô một chút. Hạnh hầu như cũng đã bình tĩnh lại, giọng hơi ấm ức trả lời. Không sao, tôi hơi nóng tính. Xin lỗi anh. Có chuyện gì khiến cô phải nặng nề như vậy à? Không có gì đâu. Nhưng mà, chuyện tôi nói về mấy cô gái ở buổi tiệc là thật đó. Đừng hành động như thể mình còn độc thân nữa. Tôi mất mặt lắm. Tôi hiểu rồi. Khi nào có cô, tôi sẽ hạn chế, ngoan ngoãn ra dáng người chống tốt của cô được không? Eo, không cần. Hà ha hà, ha. còn ra ngoài thì tôi không chắc đâu. Tôi cũng đã nói mà, không nên can thiệp vào đời sống riêng tư của nhau. Cái này tôi nhớ. Sáng sớm, mặt trời còn chưa tỉnh, xương còn lười biếng răng răng trên những bụi cây. Toàn đã giật mình thức giấc. Hôm nay anh lại mơ thấy mẹ. Đã ba hôm rồi, năm nào cũng thế. hệ cứ gần đến rỗ, bà lại xuất hiện trong những giấc mơ của anh. Mẹ Toàn là một người phụ nữ dịu dàng, yêu thương chồng con vô cùng. Dù là vợ của giám đốc lớn nhưng bà vẫn rất giản dị và gần gũi. Năm ấy anh lên tám tuổi. Một tai nạn xe được gây ra bởi một người đàn ông say xỉn đã cướp đi tính mạng của mẹ anh. Chỉ khi mơ về bà, Toàn mới có thể được bé lại như trẻ con. Những giấc mơ có bà là cái duy nhất trên đời này có thể xoa dịu, chữa lành sự cô độc và trái tim đã nguội lạnh của anh. Toàn ngồi dậy trên giường. Anh nhớ mẹ. Anh không thể ngủ lại được nữa dù rất muốn mơ tiếp giấc mơ kia. Trong đó, mẹ đọc chuyện cho anh ngủ. vuốt ve xoa đầu anh. Ôm anh vào lòng cho đến khi giấc mơ kết thúc. Anh cảm nhận được hơi ấm của mẹ. Mùi hương dịu nhẹ thân thuộc ngày xưa. Câu chuyện mẹ kể như dài bất tận. Đưa anh ra khỏi căn nhà đầy cạm bẫy này để đi đến những vùng đất xa xôi mê lạ. Chỉ có mẹ, chỉ có mẹ mới có thể khiến anh ấm áp cõi lòng như thế. Anh ngồi như chết lặng. Anh ước mình có thể sống mãi trong mơ mà không cần phải thức dậy. Hoặc một phép màu nào đó xuất hiện để đưa mẹ anh về đây. Anh đưa tay lên ngực rồi tự hỏi. Đã bao lâu rồi nó chưa đập lại? Ồ, tất nhiên là nó vẫn đập cơ học. Nhưng đập theo ý anh là lúc nó biết rung động và yêu thương chân thành. Lâu lắm rồi. Từ ngày mẹ mất trái tim anh như liệm đi. Khô cằn. Lạnh lẽo cho đến tận bây giờ. Bất chợt tiếng tin nhắn điện thoại khiến anh giật nảy mình. Không phải từ điện thoại anh. Là của vợ. Chẳng biết lúc trời còn tờ mờ thế này ai lại nhắn tin cho cô ấy. Anh tò mò nghĩa vào xem thì thấy cái tên Facebook và tấm ảnh đại diện quen thuộc Quốc Vinh Lê. Ờ. Đấy chẳng phải là em kế của anh nhà. Nếu là người khác anh sẽ không quan tâm. Nhưng lần này là người thân quen. Anh lén xem thử. Đọc trên màn hình khóa. Ba tin nhắn lần lượt được gửi vào. Chị dâu đã dậy chưa? Em muốn nhắn tin để xin lỗi chị việc ngày hôm qua. Vì say quá nên em không thể kiềm chế bản thân, cơ mà. Hôm qua, trông chị rất lộng lẫy đấy. Cái váy rất tôn cơ thể quyến rũ của chị đó. Và nó còn gửi kèm hình ảnh biểu tượng trái tim. Toàn cực kỳ bất ngờ trước những tin nhắn này từ người em cùng ba khác mẹ gửi cho vợ mình. Dẫu là tôn trọng đời sống riêng tư của nhau, nhưng cũng không đến mức loạn luân đến như này chứ. Toàn còn chưa kịp đặt điện thoại xuống. Hạnh đã lờ mờ tỉnh dậy. Thấy Toàn cầm điện thoại mình, cô lao đến giật lại. Khó chịu hỏi. Anh làm gì vậy? Đây là điện thoại của tôi mà. Cô qua lại với thằng Vinh từ khi nào vậy? Vinh nào? Cô còn chưa hiểu chuyện gì. Liền bật điện thoại lên xem thì thấy ba tin nhắn thân mật từ Vinh gửi đến cho cô vừa mới nãy. Cô chán nản ôm chán. Không giấu giếm nói với Toàn. Anh đi mà hỏi em trai của anh đi. Tôi không có qua lại gì với cậu ta hết. Tự dưng lại nhắn tin cho tôi kiểu này tôi cũng chẳng biết nói sao. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Thì thằng Vinh nói đấy. Nó làm gì mất kiểm soát với cô à? Cô mơ màng nhớ về hôm qua. À đúng vậy. Có chuyện đó. Ừ. Hôm qua cậu ta uống say. Đến mời rượu tôi rồi ép tôi uống. Tôi đã bảo lần sau nếu còn làm như vậy sẽ nói với bà. Cậu ta xin lỗi rồi bỏ đi. Sao không nói cho tôi biết? Nói anh để làm gì? Anh lúc đó đang giao lưu thân mật với mấy cô gái trẻ còn gì? Tôi không muốn làm phiền. Nói rồi cô nằm lại lên giường. Thái độ chán trường không vui. Anh nghe cô nói vậy cũng cứng miệng. Đúng thật là vì anh lúc đó không có khả năng ngăn cản tên đó nên mới thành ra như vậy. Lần sau có những việc như vậy thì cứ báo thẳng cho tôi biết. Nhưng để làm gì? Tôi không cần sự giúp đỡ của anh. Anh cũng bảo tôn trọng riêng tư của nhau còn gì. Tức là cô cũng thích mấy việc này à? Không. Tất nhiên là không. ờ. Nên tôi cần ra mặt để ngăn những chuyện đó lặp lại đấy. Đây là việc chung của gia đình này chứ chẳng phải riêng tư gì của cô. Toàn dường như sắp mất kiên nhẫn. Anh biết, về cơ bản thì trách nhiệm của một người chồng là bảo vệ vợ trong những tình huống như thế. Nhưng cô gái này cứng đầu quá. Chuyện ấy mà lặp lại thì lại làm xấu mặt gia đình anh. Hiểu rồi. Hạnh âm ử cho qua. Khó chịu thật đấy. Từ khi nào hắn lại chịu quan tâm đời sống của cô đến như vậy chứ? Nhưng thôi. Dẫu sao làm vậy cũng cắt được cái đuôi của cậu em chồng kia. Thế cũng tốt. Hôm nay may là toàn đọc được. nhỡ là ai khác trong nhà chắc sẽ gây hiểu lầm lớn mất. Có lẽ cô phải dứt khoát hơn với Vinh. Cô trả lời tin nhắn, cảm ơn chú vì lời khen. Hy vọng lần sau chú kiểm soát bản thân tốt hơn. Nhưng chú này, tôi là vợ của anh trai chú. Cứ nhắn tin gần gũi thế này tôi thấy không hay lắm. Chú hạn chế nhé. Hạnh thấy Vinh thả biểu tượng trái tim vào tin nhắn ấy. Cô mong hắn thật sự hiểu được vấn đề nghiêm trọng này mà buông tha cho cô. Ngày rỗ mẹ của Toàn cũng đã đến. Đám rỗ được tổ chức đơn giản như một ngày họp mặt gia đình. Vinh và vợ cũng đến thắp nhang. Rồi ở lại chơi với mọi người. Ăn uống xong. Vân, vợ Vinh. Cùng hạnh xuống bếp rửa bát dọn dẹp. Mọi người còn lại ở phòng khách trò chuyện, xem TV. Vân là một cô gái đảm đang, Cô sắp xếp công chuyện rất giỏi. Cũng nhanh nhẹn và vui vẻ. Đứng cạnh nhau rửa bát. Vân lên tiếng. Về đây cũng lâu. Chắc chị cũng đã quen với cuộc sống ở nơi này rồi nhỉ? Ừ, cũng khá quen thuộc rồi. Cơ mà. Em làm dâu ở đây bao lâu rồi? Dạ, hai năm rồi chị. Em lấy anh Vinh năm em 22 tuổi. Vừa mới ra trường. Em đang làm công việc gì đó? Dạ. Em ở nhà thôi. Khi lấy anh ấy em còn chưa kịp tìm việc làm đã phải về làm dâu rồi. Cứ ở như vậy đến nay luôn. May là anh ấy cũng thương em nên mỗi tháng đều cho em rất nhiều để mua sắm và gửi về gia đình. Còn chị thì sao? Chị có làm việc gì không? À có. Chị làm quản lý kênh bán hàng online nên chỉ làm việc ở nhà thôi. Không cần đến công ty. Hai đứa định khi nào sẽ có em bé đó. Vân ngừng tay, mắt trông vào xa xăm, mặt có nét cười nhẹ. Cô nói với giọng tràn đầy hy vọng. Dạ, con cái là duyên trời ban thôi chị, nhưng em cũng trông có bé lắm. Em rất thích trẻ con. Chị có thích không? À, có. Hạnh ngập ngừng trả lời rồi nhìn Vân. Cô ấy còn trẻ trung và đầy niềm tin. Nhưng riêng cô... Cô ám ảnh và sợ hãi đàn ông, cũng đau đớn khi nói đến chuyện mang thai lần nữa. À, em có cái này tặng chị, đợi em một lát nhé. Vân nói rồi vội lau tay, chạy đến giỏ sách để trên ghế, lấy ra một cái hộp vuông to bằng bàn tay, mang đến cho Hạnh. Hạnh nhận lấy rồi khui ngay để thể hiện sự yêu thích với món quà này. Hạnh lấy ra từ trong hộp một chai nước hoa tràn nở đắt tiền thơm ngát. Cái này em mua trong dịp đi Pháp với anh Vinh. Em mua hai chai. Em đang dùng một chai. Mùi này vừa dễ chịu vừa quyến rũ. Chắc chắn anh hai sẽ mê chị lắm đó. Hi hi. Vân vui vẻ cười dạng dỡ. Giới thiệu về chai nước hoa xịn này. Hơn ba mươi tuổi đầu, Hạnh mới chạm tay được vào chai nước hoa hàng chục triệu thế này. Nhưng có lẽ, cô không có duyên xài rồi. Cô và chồng có làm gì đâu chứ. Chị cảm ơn em. Em đúng là nàng dâu dễ thương. Hai nàng dâu còn mãi trò chuyện. Đột nhiên Vinh xuống bếp nói với Vân. Em. Mẹ gọi em lên hỏi chuyện một lát. Em để đấy anh phụ cho nha. Dạ. Vân lên phòng khách ngồi. Gian bếp giờ đây chỉ còn Hạnh và Vinh. Hạnh hơi ngại ngùng nên cắm cúi làm việc tiếp. Vinh nhẹ nhàng đến gần bồn rửa. Ân cần nói. Chị dâu à. Có việc gì? À không, em chỉ muốn nói là... Em... Chú có gì chứ nói rõ ràng. Không cần ngại ngùng như vậy đâu. Hạnh không thích thái độ nại tơ đó nên nghiêm mặt nói rõ. Vinh nuốt nước bọt đáp. Em cảm thấy có cảm xúc rất lạ khi gặp chị. Có khi. Em đã có tình cảm gì đó với chị rồi. Tình cảm gì hả chú? Giữa chúng ta chỉ có tình thân giữa em chồng và chị dâu thôi chú ạ. Vâng. Nhưng chị à, đừng xa cách với em như vậy mà. Em không muốn chị lạnh lùng với em như thế đâu. Vinh bạo dạn nắm lấy tay Hạnh. Hạnh khó chịu cố giật tay ra. Vinh thấy người phụ nữ chối từ liền mạnh bạo hơn kéo cô ôm vào lòng. Hạnh dùng cả sức mạnh của người phụ nữ đẩy hắn ta ra. Cô không dám la vì sợ mọi người biết được sẽ lớn chuyện. Chỉ kêu lên, buông tôi ra. Buông tôi ra. May mắn thay. Toàn vừa lúc chạy xuống bếp nhìn thấy. Nói lớn, Vinh, mày làm gì đó? Vinh hoảng hốt buông hạnh ra, tay chân lúng túng, khuôn mặt sợ sệt đã tái đi xanh ngắt, Toàn chạy đến nắm chặt tay kéo cô đứng ra sau lưng. Cả nhà nghe tiếng la cũng chạy xuống xem, gian bếp bỗng chốc náo nhiệt đủ người, chỉ thiếu mỗi ba của Toàn. Mẹ kế lo cho con trai, đi lên phía trước hoang mang hỏi. Có chuyện gì vậy Vinh? Toàn! Sao con lá to vậy? Dạ, con xem chị hai làm việc. Con nói rõ cho mẹ, có phải con hạnh dụ dỗ gì con không? Dạ, không phải, mà là... mà là... Hạnh, con nói đi, con làm gì thằng Vinh mà nó sợ hãi như vậy hả? Có phải con dụ dỗ nó bắt ép nó làm gì với con không? Không phải đâu mẹ ơi, là con, là con. Vinh ấp úng. Những câu trả lời rời rạc không rõ ràng càng làm mọi người thêm khó xử. Toàn chỉ nhìn thẳng vào Vinh không đáp. Ánh mắt như ham dọa. Pha thêm chút tức giận. Hạnh đứng sau lưng Toàn gióng rạc lên tiếng. Chú Vinh bắt con dán bỏ trên lưng con. Anh Toàn vừa xuống nhìn thấy nên hiểu lầm thôi ạ. Toàn và Vinh nghe vậy liền bất ngờ nhìn cô. Mẹ kế nửa tin nửa ngờ. Liền hỏi lại hai người. Hai đứa nói mẹ biết chuyện có phải như vậy không? hay là có nội tình gì khác? có lẽ đúng là vậy rồi mẹ. con vừa xuống nhìn thấy Vinh phủi gì đó trên lưng vợ con nên con hơi hoảng mà la lên. Vinh nghe thấy toàn bao biện cho mình cũng hèn nhát mà gật đầu lia lịa đồng ý. mẹ kia thấy vậy cũng không còn gì để nói, ánh mắt phán xét dán lên người hạnh, rồi cũng nhẹ giọng nói: không có gì thì tốt. toàn, sau này có gì con hỏi rõ rồi hẳn lớn tiếng. Nghe giọng con, mẹ còn tưởng thẳng Vinh ức hiếp gì vợ con nữa đấy. Dạ, con hiểu rồi. Toàn lạnh lùng trả lời, vẫn nhìn chằm chằm vào Vinh, một kiểu đe dọa không cần dùng lời. Thôi, không còn chuyện gì nữa thì lên trên trò chuyện với ba các con đi. Vâng, con ở lại dọn dẹp với chị cho xong đi. Dạ, bữa dỗ kết thúc, ai về nhà nấy cả. Trong phòng... Mẹ kế và ba nằm yên vị trên giường, bà xoay qua ôm ngang thắt lưng ông, nói nhỏ. Ông này, lúc chiều có chút chuyện dưới bếp, mà tôi cứ thấy có gì kỳ lạ lắm ấy. Chuyện gì đó, phải lúc thằng Toàn hét lên không? Dạ, đúng vậy. Tôi xuống thì thấy thằng Toàn kéo vợ nó ra sau lưng, còn thằng Vinh thì run cầm cập đứng đối diện. Chẳng phải các con cũng đã nói là bắt gián bị hiểu nhầm rồi sao? Bà còn nghi ngại gì à? Giả, tôi thấy hình như không phải vậy. Tôi lo là con trai mình bị con hạnh dụ dỗ mà không thành, rồi ép buộc khiến nó phải sợ sệt đến như vậy đó. Dù sao con hạnh cũng lớn tuổi hơn nhiều, cưới thằng Toàn cũng chưa được bao lâu. Nhớ đâu nó. Ông đẩy tay bà ấy ra, xoay qua nằm nghiêng đối diện với bà, mặt có phần nghiêm trọng bảo rằng: Con trai mình là ai? Toàn không phải là con trai mình à? Sao bà không nghĩ ngược lại? Thằng Vinh rụ rỗ con bé Hạnh rồi bị thằng Toàn phát hiện mới khiến nó tái mặt như vậy. Cái này, ờ, tôi không nghĩ thằng bé Vinh có thể làm như vậy đâu. Vậy thì bà cũng nên tin tưởng con bé Hạnh sẽ không làm như vậy với em chồng nó chứ. Lời này làm bà mẹ kế đơ cả người. Có lẽ vì Vinh là con trai ruột của bà nên mới có góc nhìn thiên vị như vậy. Bà Dịu lại nói. Nhưng ông cũng đừng chủ quan quá. Biết đâu có chuyện không hay xảy ra. Mình biết giải quyết thế nào. Tôi cũng là vì quá lo cho con chúng ta thôi. Cả Vinh và Toàn. Nhớ con Hạnh làm chuyện xấu hổ thì lại tội nghiệp thằng Toàn. Nhưng nếu là thằng Vinh làm sai thì tội nghiệp bé Vân lắm đó. Bà nghĩ đến con bé chưa? Hầu như lúc nào cũng thế. Ông luôn giữ mình công bằng và yêu thương con dâu như con ruột. Ngược lại. Về Vinh. Ông không mặn mà yêu quý như Toàn. Có lẽ, cái bóng của người vợ cũ quá lớn, khiến cho tất cả những gì liên quan đến bà ông đều xem như báu vật. Dù vậy, bề ngoài ông đều thể hiện mình dành sự quan tâm cho các con là như nhau. Bên này, phòng ngủ của Toàn và Hạnh, im lặng đến không ngờ Toàn ngồi bên mép giường uống nốt lon bia lạnh, từng ngụm từng ngụm như nuốt xuống cơn bực dọc. Hạnh ôm đầu gối ngồi trên giường tựa lưng vào tường, sắc mặt như vô hồn. Toàn cất tiếng hỏi. Chất giọng ấm ấm khàn khàn phá vỡ không gian tĩnh lặng. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào vậy? Nghe Toàn hỏi. Hạnh lơ đã nhìn anh. Thành thật kể. Tôi và Vân đang đứng trò chuyện thì hắn xuống bảo Vân lên phòng khách có việc. Rồi hắn tiến tới nắm tay tôi. Bảo rằng có tình cảm với tôi. Tôi gạt tay hắn ra. Hắn càng tiến tới muốn ôm tôi vào người. Trong lúc rằng co thì anh xuất hiện. Sao cô không hét lên? Tôi không muốn cả nhà biết rồi làm lớn chuyện. Dẫu sao tôi cũng là dâu, là con người ngoài. Liệu ai tin lời tôi chứ? Còn anh, làm sao anh biết tôi đang gặp chuyện mà xuống bếp vậy? Tôi thấy nó đổi chỗ với vợ nó. Mình cô và nó dưới bếp. Tôi thấy hơi bất an. Anh lo cho tôi à? Ừ. Hạnh hỏi đùa. Không ngờ anh ta nghiêm túc trả lời như vậy. Cô hơi xứng người một chút. Sao cô phải giấu bà ta? Con trai bà ta làm sai trước mà. Như tôi nói đó, tôi không muốn gia đình mất đi sự êm ấm. Bà ấy chắc chắn sẽ bênh con trai chứ không nghĩ cho một đứa con giàu như tôi. Lỡ như có thêm nhiều lần nữa, quá đáng hơn nữa, cô cũng định giấu à? Tôi không chắc. Tôi chỉ mong hắn ta biết sợ mà quay đầu thôi. Hừ, mong một kẻ háo sắc biến thái hoàn lương hơn là tự bản thân tìm kiếm sự giúp đỡ. Cô có vấn đề à? Hạnh im mặt nhìn đáp giường thật lâu. Khuôn mặt lại trở về vô hồn. Như nhìn thấy gì đó xa xăm lắm. Rồi cô hỏi với giọng thỏ thẻ. Anh lo lắng cho tôi thật à? Tôi đùa đó. Vậy sao anh kéo tôi ra sau lưng để bảo vệ tôi? Anh không nói dối chứ? Toàn nhớ lại lúc đó. Hành động ấy như một bản năng. Chính xác là phản xạ vô thức mà anh muốn làm để tách cô ra khỏi vinh. Cũng để làm chỗ dựa cho cô. Anh thấy mình cũng thật khó hiểu. Anh có yêu thương gì cô ta đâu. Phải chăng đó cũng là trách nhiệm người chồng mà anh đã ghi nhớ. Tôi cũng không hiểu tại sao mình làm vậy. Nói rồi hắn lên giường tựa vào thành giường ngay ngắn. Nói tiếp. Lúc đó nhìn cô rất sợ. Có phải không? Hạnh ngước nhìn toàn. Biểu cảm xót xa. Phải. Tôi sợ lắm. Tôi sợ bị đàn ông đụng vào người. Sợ người khác nắm mạnh tay tôi. Tôi sợ bị người khác kéo vào lòng. Quá khứ của tôi đã quá đáng sợ rồi. Tôi không muốn nó diễn ra lần nữa. Quá khứ à? Có thể kể tôi nghe không? Ba tôi là một kẻ hung tợn. Nước mắt hạnh lưng trồng. Ông ta rất hay nhậu say. Mỗi khi say về đều đánh mẹ dữ dội. Ông lấy tất cả mọi thứ ông cho phải ném vào người mẹ tôi. Ông còn kéo tóc mẹ đẩy mạnh xuống sàn nhà. Ông đá vào lưng, vào bụng mẹ. Nhiều lúc lên cơn điên, ông xé quần áo của mẹ tôi ra, rồi dùng thắt lưng quất mạnh vào. Rất khủng khiếp, cô nghẹn ngào ngừng lại, hít thở thật khó khăn rồi nói tiếp. Tôi không chịu được chạy ra ngăn cản. Ông ta tát vào mặt tôi, đẩy tôi ngã lộn nhào. Rồi ông chửi. Ông mắng nhiếc ông bà ngoại tôi là ba mẹ tôi, là những kẻ vô dụng. Khiến chúng tôi phải sống nghèo khổ khó khăn như vậy. Ông lấy bát đĩa, lì tách, tất cả những thứ có thể vỡ mà đập nát hết. Càng kể, giọng hạnh càng run, nước mắt đã đầm đìa khuôn mặt nhỏ. Toàn vừa nghe vừa tưởng tượng ra, cắn chặt răng uất hận thay cho hạnh. Lấy lại hơi, cô tiếp tục. Chắc anh không biết, tôi từng có con. Có con? Ờ, năm hai mươi tuổi. Tôi quen một tên doanh nhân giấy là Nguyên. Anh ta hứa hẹn trời mây. Hứa sẽ mua đất mua nhà cho ba mẹ tôi. Hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp như mơ. Cuối cùng, cái hắn cho tôi là sự phản bội và một cái thai. Hắn qua lại với con khốn bạn thân của tôi. Tôi nói với hắn tôi có con rồi. Hắn hẹn gặp tôi để nói chuyện. Đến nơi, hắn ép tôi phá thai. Rồi bảo sẽ chu cấp cho tôi một năm để tôi hồi phục sức khỏe nhưng con tôi sao tôi nỡ bỏ hắn đánh ngất rồi cho tôi uống thuốc phá thai thế là thức dậy với hai dòng máu tươi dưới chân tôi mất con rồi tôi mất cả bạn mất cả người tôi yêu tôi đau khổ suốt sáu tháng và rơi vào trầm cảm đến giờ nghĩ lại quá khủng khiếp tôi sợ lắm toàn giang tay vòng qua vai cô ôm cô thật nhẹ vào lồng ngực anh cũng rơi nước mắt cùng câu chuyện của cô không ngờ cô gái mạnh mẽ phóng khoáng trước mắt anh lại trải qua quá khứ đau đớn đến như vậy. Cuối cùng Toàn cũng hiểu thái độ xa cách với anh và sự run sợ khi đứng trước sự tấn công của Vinh là do đâu. Anh cảm thương và có gì đó rất đồng cảm với cô. Anh ôm cô chặt hơn. Chặt hơn nữa. Hôn lên tóc cô và vỗ về sống lưng cô. Hạnh được ôm. Như thể bức tường thành vững chắc đang trực chờ sụp đổ bấy lâu. Giờ đây đã có nơi chống đỡ. Cô phải chấp nhận. Cô cũng yếu đuối, cô cũng là phụ nữ, cần trở tre và rỗ dành. Cô khóc nấc lên, nước mắt không ngừng rơi, đôi vai run lên bần bật không thể kiểm soát. Bỗng dưng từ hai người xa lạ họ lại có thể trải lòng cùng nhau, cùng xoa dịu những vết thương lòng của nhau. Rất lâu sau đó, Hạnh lấy lại được bình tĩnh, dần rời khỏi vòng tay của Toàn. Cô cũng quay lại hỏi Toàn. Còn anh thì sao? Tôi nghe mẹ nói anh là người tử tế, sao lại thành ra ăn chơi gái gú như vậy? Là đến lượt tôi kể chuyện của mình à? Ờ, nếu anh không muốn mở lòng thì cũng không sao. Toàn nhắm mắt lại, như hồi tưởng lại dòng ký ức trôi nổi. Thật lòng mà kể thì cũng không biết kể từ đâu. Cô muốn nghe đoạn nào trong cuộc đời của tôi? Từ đầu đi, từ khi sinh ra ấy. Ờ, tôi sinh ra đã giàu sẵn rồi tôi không hỏi cái đấy. toàn lại dở giọng chọc ghẹo hạnh. Hắng giọng anh kể. tôi cũng từng có ba mẹ hạnh phúc đủ đầy. nhưng không may năm tôi lên tám mẹ tôi bị một tên say rượu đâm xe phải. rồi bà không qua khỏi. bà là một người hiền từ, luôn đối xử với mọi người bằng hết tấm lòng. bà không bao giờ phô trương gia đình với ai. ăn mặc, sinh hoạt, nói chuyện đều rất dung dị. Cũng bởi vì vậy mà ba tôi si mê bà. Thật đau lòng. Một năm sau, ba tôi có người mới. Tôi hiểu ba không quá yêu thương mẹ kế. Chỉ vì muốn có người làm hậu phương lo cho gia đình. Còn cái nên ông cưới bà ta. Ngược lại với mẹ, bà ta luôn mặc những bộ đồ sang trọng. Đeo rất nhiều trang sức. Và theo đó... Theo đó... Bà ta không ưa gì tôi. Cúi xuống ngậm ngùi. Toàn tiếp tục. Về đây ít tháng bà có thai vinh. Từ đó kể cả tình cảm giả dối dành cho tôi cũng không còn nữa. Bà tôi hay đi công tác xa. Để tôi ở nhà với bà. Bà tôi cũng sợ bà ta hại tôi nên lắp camera khắp nhà. Ấy vậy mà bà ta vẫn đối xử với tôi vô cùng lạnh nhạt và bất công. Lắm khi tôi bị nhốt trong phòng và chơi một mình để bà không phải trông tôi. Tôi đi học. Bà ta không cho người giấc tôi rồi viện cứ bảo lo chăm cho Vinh quên mất thời gian. Nhưng tôi rõ hiểu bà ta cố tình làm như thế, để nhớ tôi có bị bắt cóc, hay bị xâm hại, hay có gặp bất cứ điều gì bên ngoài thì càng tốt, chẳng còn ai tranh gia sản với bà và con trai. Bà ta là một ác phụ đột lốt bà tiên. Hạnh ngồi nghe anh nói, cũng xót xa cho thân phận của anh. Thì ra không phải người giàu có nào cũng hạnh phúc. đôi khi Họ thiếu cái quan trọng nhất mà một con người cần có. Tình yêu thương. Sao anh không kể cho bà biết? Kể thì sao? Bà vẫn không làm gì nặng nề đối với bà ấy đâu. Ngược lại. Biết tôi thưa chuyện nhớ đâu bà ta càng tàn độc hơn. Tôi hiểu ra rồi. Anh cũng thật là tội nghiệp. Cô thấy tôi thật là tội chứ gì? ha ha Tôi ngược lại với cô. Tôi không cần phụ nữ. Đặc biệt là phụ nữ tham tiền. Vậy mà anh vẫn đi tìm các cô gái hàng đêm đấy thôi. Sao mà mâu thuẫn vậy? Cô nghĩ tôi thèm mấy con đó à? Chơi đùa thôi. Anh nghĩ xem, tôi có tham tiền không? Toàn nhìn vào mắt Hạnh, khẳng định chắc nịch. Có. Hạnh im lặng lắng nghe, rồi khi nhận được câu trả lời, cô thở dài ngao ngán. Chắc có lẽ vì anh là Toàn, nên thấy ai cũng như nhau. Nhưng cô không tham tiền của gia đình tôi. Hạnh nheo mắt khó hiểu, toàn phỉ cười nói thêm. Người tham tiền họ khác lắm. Nhưng trên đời này có ai mà chẳng tham tiền? Sắp tiền từ trên trời rơi xuống cho cô chẳng lẽ cô không xài. Nhưng vấn đề là cô không tham lam gì với gia tài của gia đình tôi. Sao anh biết được? Anh không sợ một ngày tôi nấu ăn độc chết gia đình anh rồi chiếm đoạt hết tài sản à? Cô sẽ làm như vậy à? Cô sẽ không ngốc như vậy đâu. Tôi biết cô chỉ muốn lấy tiền do cô tạo ra. Nếu được làm dâu ở gia đình tôi, người khác sẽ nịnh hót ba và mẹ kế của tôi, cung phụng tôi rửng ngoan như một con mèo, rồi đùng một ngày, tôi chưa nghĩ ra nhưng chắc chắn là sẽ lấy càng nhiều càng tốt. Anh tin tưởng tôi đến vậy sao? Nó không phụ thuộc vào niềm tin của tôi, mà phụ thuộc vào cách sống và mục đích của cô. Từ đêm tân hôn cô đã thể hiện ra hết rồi. Cũng chính vì lý do này ba tôi muốn tôi lấy cô. Hạnh không ngờ người đàn ông này lại tin tưởng đến vậy. Anh có thể đọc vị được tất cả từ cô. Ngay từ lần đầu tiên ở chung với nhau. Vậy mà cô chẳng hề hiểu gì về anh ta. Cứ nghĩ vì quá được nuông chiều mà anh xa đoạ. Hư hỏng như vậy. Đang nghĩ ngợi. Toàn lại áp sát vào Hạnh nói nhỏ. Nhưng tôi cũng ngoan lắm đó nha. Tôi đi chơi đùa vậy thôi chứ chưa từng làm chuyện đó với ai đâu. Hạnh ngựa nghịu liền đỏ mặt ngay lập tức. Xoay qua vở tán, bóp vào gò má Toàn. Anh ta cũng giả vờ đau ngã lăn ra ôm mặt la khóc. Thế rồi hai người nhìn nhau cười khúc khích. Từ hôm được trải lòng cùng nhau, hai người họ đã thân thiết hơn. Toàn cũng không còn đi sớm về muộn nữa. Ngược lại, mỗi cuối tuần anh đều đưa Hạnh đi ăn uống, xem phim. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy đây là một cặp vợ chồng son hạnh phúc. Nhưng chỉ cả hai mới biết. Họ đối với nhau như bạn bè thân nhau. Không có gì hơn nữa. Đã 12 giờ đêm. Toàn vẫn chưa về. Hạnh vẫn ngồi ở phòng khách đợi mà lòng lo lắng. Hôm nay thật lạ. Cũng mấy tháng rồi anh ta đã không còn đi chơi đêm nữa cơ mà. Cô chấn an mình bằng những suy nghĩ vẩn vơ. Nào là điện thoại hết pin. Anh tiếp rượu sếp Đi chơi với bạn quên thời gian. Thế rồi có tiếng mở cổng. Anh lết cái xác say mềm vào mà lòng hạnh nhức nhối. Đó là cảm giác mừng rỡ nhưng pha nhiều thất vọng. Cứ tưởng anh đã bỏ đi tật xấu. Chẳng ngờ cũng chỉ là thời gian đầu. Rồi ngựa cũng quen đường cũ. Như ngày đầu làm dâu, cô cũng dìu anh lên phòng. Thay đồ, pha trà giải rượu cho anh. Rồi vẫn như ngày đầu, cô ngồi co gối một bên giường nhìn người đàn ông mà tâm tư phức tạp hơn hẳn ngày đó. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc anh. Bàn tay lướt xuống khuôn mặt thành tú. Cô chỉ thì thầm để mình cô nghe. Thì ra đàn ông ai cũng như ai. Không khác tí nào. Ngọt ngào lúc đầu. Khi người ta động lòng xem như đã chinh phục xong. Không còn xem ra gì nữa. Anh đi như vậy mà chẳng biết tôi ở nhà lo lắng cho anh thế nào. Tên khốn. Cảm thấy bản thân hầu như hơi nặng lời. Cô thở ra. Tiếp tục thì thầm. Không biết từ khi nào tôi lại có tâm trạng mong chờ anh về nhà đến như vậy nữa. Chắc tôi từ từ tham tiền của gia đình anh rồi. Ha ha! Toàn! Anh có nghe tôi nói không? Chắc là không đâu. Tôi đã nghĩ mình có thể dựa vào anh rồi. Chẳng ngờ anh lại chứng nào tật nấy. Hừ! Cũng phải. Tôi với anh có là cái gì chứ? Vợ chồng cho có giấy tờ thôi mà. Tôi cũng chỉ là đứa con gái nghèo ế chồng vớ phải được hú gạo vàng. Mơ mộng gì người đàn ông trăng hoa như anh Trung Thủy chứ? Ghét thật. Hạnh giật mình vì lời mình vừa nói. Trung Thủy. Trung Thủy chỉ dành cho những người yêu nhau. Giữa cô và anh làm gì có tình yêu mà chung với trả Thủy? Cô cười cay đắng. Chắc tôi còn say hơn cả anh. Giữa hai ta không có tình yêu. Tôi đòi hỏi anh Trung Thủy. Đúng là điên mà. Quên mất. Chúng ta còn phải tôn trọng đời sống riêng tư của nhau nữa cơ. Anh đi thế này, tôi buồn cái gì, tôi làm gì có tư cách. Giọt nước mắt ấm nóng của cô rơi bộp lên bờ môi toàn. Anh dùng lưỡi liếm vào, tay chộp lấy bàn tay cô còn đang vuốt trên mặt. Cô giật mình điếng người, hốt hoảng thốt lên. Anh, anh dậy từ khi nào? Giống ngày đầu lấy nhau lắm đúng không? Tôi đã say bao giờ đâu? Hạnh ngỡ ngàng không nói nên lời. Giật tay ra khỏi bàn tay anh. Cô ngại ngùng cúi mặt cuốn chăn đắp lên người. Anh bật cười. Ngồi dậy. Cô yêu tôi à? Điên! Làm gì có? Cô đã nói từ nãy đến giờ cơ mà. Không yêu sao mà lo lắng trông mong như vậy? Điên! Tôi nói bừa thôi. Hạnh vẫn chối. Mười năm hơn rồi. Cô có còn biết yêu là gì nữa đâu. Cô càng không thể yêu tên đào hoa này được. Cô nhất quyết không nhận. Toàn ngồi gần sát cô. Giọng nói rất nhỏ nhẹ, điệu bộ chân thành chứ không cợt nhả như lúc nãy nữa. Mắt anh dán vào khuôn mặt chín ngượng của cô. Đừng khóc nữa mà. Anh xin lỗi. Cô càng bất ngờ hơn. Anh ta xưng là anh... Và... xin lỗi, cô... Một việc chưa từng có tiền lệ. Hôm nay anh ta say thật rồi. Người say có bao giờ tự nhận mình say? Anh... anh say thật rồi. Anh ngủ ngay cho tôi đi. Anh không say. Anh nói thật. Cái duy nhất làm anh say là em đó. Xén, Đừng nói với cái điệu bộ đó nữa đi. Anh yêu em thật rồi. Lời nói chấn động này đi vào tai cô mà nổ đoảng đoảng. Nhưng... Sao cô vẫn thế thích quá? Cô hình như rung động. Chỉ là bản thân cố chối từ mà thôi. Cô nhìn lại. Nhìn sâu vào đôi mắt đa tình kia. Đừng lừa tôi. Làm ơn. Anh yêu em đó. Yêu là cái gì? Là muốn em thuộc về mình, là muốn có trách nhiệm và khiến em hạnh phúc, là muốn em cười nhiều, là muốn ôm và hôn em. Là hôm nay anh muốn nghe những lời từ tận sâu trái tim em nói ra. Anh không biết mình đã yêu từ khi nào, chỉ cảm thấy thật ấm áp và bình yên mỗi khi ở bên em. Mong về nhà thật sớm để cùng ăn tối với em. Em có thể sẽ thấy thật khó tin Anh cũng không ép, nhưng anh muốn khẳng định em hoàn toàn có tư cách và đang nắm giữ tình yêu của anh rồi. Hạnh không muốn khóc mà nước mắt cứ trào dâng. Hạnh thấy nó thật xến nhưng cô muốn nghe những lời này thêm nhiều, nhiều hơn nữa. Mười năm hơn, cô chưa từng rung động đến mức này. Anh lau nước mắt cho cô, ôm chầm lấy cô, siết cô vào như muốn hòa hai cơ thể làm một. Toàn cũng vậy. Từ ngày mẹ mất đến nay anh không còn cảm thấy yêu thương hay muốn bảo vệ bất kỳ người phụ nữ nào anh gặp. Chỉ trừ hạnh. Lòng anh tan chảy trước sự hồn nhiên của cô. Anh đau trước nỗi đau của cô. Anh thương nhiều vết thương do quá khứ khắc nghiệt của cô để lại. Anh muốn ngay giây phút này và cả tương lai nữa. Luôn được đồng hành cùng cô đi qua mọi thăng trầm có thể xảy đến giữa hai người. Lúc nãy em nói, giữa hai ta không có tình yêu. Phải. Em đã nói vậy. Anh sẽ cho em thấy tình yêu của anh. Anh vật cô ra giường, cởi lớp áo ngủ mỏng của cô, hôn lên từng thớ da trên người. Họ trải qua một đêm nồng ấm bên nhau. Sau sáu tháng qua, họ mới thật sự là vợ chồng, mới thật sự làm chuyện vợ chồng. Song hỉ đến với gia đình. Một tháng sau đó, Hạnh và Vân đồng thời báo có thai. Ba mẹ chồng cô vì vui quá lại mở tiệc ăn mừng. Thật sự ở đây cô phải ăn tiệc liên tục. Chuyện bé chuyện lớn gì ba chồng cô cũng mở tiệc. Có lẽ ăn uống là một. Quan trọng là gia đình hội tụ mới là mười. Vì cô có thai rồi nên không phải làm việc nhà hay nấu nướng gì nữa. Giờ đây cô sống như bà Hoàng. Có mẹ cô đến dự thăm con gái. Ba chồng cô đặc biệt xem trọng. Ngồi trò chuyện ôn lại chuyện xưa với bà một hồi lâu. Giờ ăn đã đến. Mẹ chồng cô mang lên đủ thứ sơn hào hải vị. Không khí vô cùng rộn ràng. Chợt bà ngăn hạnh và Vân gấp thức ăn. Nói, hai con dâu khoan đã. Mẹ có đặc biệt làm món này cho hai con. Nói rồi bà bưng lên hai bát đùi gà hầm hạt sen. Nghe bảo đây là món bổ bổ cho người có thai. Bà vui vẻ nói, đây là món tẩm bổ rất tốt cho hai con và em bé. Vân không thích táo đỏ nên mẹ đặc biệt không để táo đỏ cho con. nay Hai con ăn đi cho nóng. Hai cô con dâu vui vẻ dạ. Dạ. Vâng, vâng. Khi mọi người bắt đầu ăn, Vân khều hạnh nói lén. Chị hai à, đúng là hồi trước em không ăn được táo đỏ. Nhưng mà giờ nhìn bát của chị em thèm quá đi mất. Chị có thể. Đối với em không. À, đúng là có thai khẩu vị khác thật. Được thôi. Này em ăn đi. Hạnh và Vân lén lúc mẹ chồng không chú ý đổi bát cho nhau, rồi họ ăn ngon lành. Trong bữa ăn, ba chồng vô cùng chú tâm đến mẹ ruột cô, liên tục gắp thức ăn và hỏi thăm, tán chuyện, khiến mẹ kế cũng thể hiện rõ sự khó chịu. Ăn xong, Hạnh dắt mẹ lên phòng trò chuyện. Cũng đã lâu rồi hai mẹ con họ không gặp nhau hàn huyên. Bà mừng cho cô nhiều, quả nhiên lựa chọn lần này của bà là không sai. Ngồi cạnh nhau trên sofa, bà hỏi về em bé, về đời sống vợ chồng, về cuộc sống làm dâu. Hạnh kể mọi thứ cho mẹ, nhưng thật may cuối cùng mọi thứ đều ổn. Vợ chồng họ lại có chuyện vui. Mẹ kế và ba chồng cô cũng về phòng. Bà ta tỏ vẻ bất mãn trước những hành động trong bữa ăn của chồng. Ông chỉ cau mày dầu dĩ nói. Có lẽ là bà không biết một bí mật, nên mới buông ra những lời như vậy. Bí mật gì chứ? Ông chỉ muốn thanh minh cho mình thôi. Tôi nói bà nghe chuyện này. Thật ra, là vợ cũ tôi bị lạc tay lái, đâm vào xe của ba hạnh, rồi hai người đều qua đời. Mẹ kế nghe thấy chuyện này cực kỳ bàng hoàng. Thế mà trước giờ mọi người đều nghĩ vợ cũ ông ấy do một người đàn ông say rượu đụng phải. Thì ra sự thật là chẳng có người đàn ông say rượu nào ở đây cả. Chỉ có chồng của người đàn bà tội nghiệp kia. Câu này vô tình lọt vào tai của người không nên biết đang đứng ngoài cửa. Bí mật này ông đã trôn giấu hàng chục năm nay, vì không muốn để lại tai tiếng cho người vợ quá cố. Kể cả mẹ của Hạnh, người đàn bà khổ sở ấy cũng đã cho qua, không truy cứu nữa. Họ cơ bản không phải bạn thời sinh viên như lời mẹ Hạnh nói, mà là họ kết thân, xoa dịu cho nhau, tha thứ cho nhau để có thể sống tiếp mà không còn nửa kia của đời mình. Nhắc đến sinh tử. Bà mẹ kế hiểm độc kia cũng ngội bớt đi. Không hỏi chồng về bất kỳ chuyện gì liên quan đến mẹ ruột của Hạnh nữa. Toàn nặng nề bước về phòng. Mẹ Hạnh đã sang phòng dành cho khách ngủ. Giờ chỉ còn hai vợ chồng cô. Nhìn cô. Anh chợt yếu lòng. Sao cô lại đáng thương đến như thế? Bất chợt cảm giác tội lỗi sộc lên não anh. Anh lao đến quỳ xuống ôm chân cô. Anh! Anh xin lỗi! Sao lại xin lỗi rồi? Em chưa biết đúng không? Anh chưa nói làm sao em biết được. Nào, ngồi lên nói đàng hoàng đi. Về cái chết của ba em. Hạnh im lặng. Có lẽ anh đã vô tình biết được sự thật bị chôn giấu mấy mươi năm trời. Và cảm thấy có lỗi với cô. Muốn bù đắp cho cô. Anh cũng biết rồi à? Toàn ngẩng đầu. Vợ anh biết trước cả anh. Sao cô không nói cho anh biết? Em biết từ khi nào? Trước khi gả vào nhà anh. Sao em không cho anh biết? Em cũng muốn giấu anh chuyện này sao? Em sợ. Anh thành ra như vậy. Anh sẽ... Hạnh đỡ chồng đứng dậy. Choảng tay ôm anh. Cô biết chứ? Cô biết người khiến mẹ cô vất và một mình nuôi cô. Biến cô thành trẻ mồ côi ba chính là mẹ ruột của chồng cô. Nhưng đấy đã là chuyện của thế hệ trước. Cô không quan tâm nữa. Giờ đây chỉ có cô và anh là vợ chồng, gạt qua tội lỗi và thù ghét, cô yêu anh. Cô sẽ cố gắng bằng mọi giá bảo vệ hạnh phúc gia đình mà cô thèm khát từ ngày ấu thơ. Cô cũng sẽ là hậu phương vững chắc để cùng anh vượt qua mọi khó khăn sẽ đến trên cuộc đời này. Đã vậy rồi, nói ra cũng để làm gì nữa. Hôm sau, mặt trời đã lên đỉnh đầu, chợt mẹ kế cô nhận được tin giữ Tử Vinh. Bà cuống cuồng chạy vào bệnh viện thì hay tin Con của Vân đã mất. Vân vì quá sốc mà đã ngất xỉu. Bác sĩ đưa thai án cho bà. Cô đã uống phải thuốc ngưng phát triển thai và đẩy thai ra khỏi tử cung. Bà bàng hoàng nhìn thai án. Đây. Đây chẳng phải loại thuốc bà cho vào những trái táo đỏ trong bát gà hầm của Hạnh hay sao? Sao bà lại hại chết cháu ruột của mình? Không muốn ở lại lâu. Bà thất thần trở về nhà. Trước cổng nhà là ngổn ngang vali và đồ đạc của bà. Chưa hiểu chuyện gì, chồng bà đã chặn ngay đầu xe. Bà bước xuống xe định nhào tới hỏi ông chuyện gì đã xảy ra. Ông chỉ ôn tồn bảo. Đến lúc bà phải trả giá cho tội ác của mình rồi. Ông nói gì vậy? Tội ác gì? Cháu nội mình vừa mất rồi ông. Tôi đau đớn vô. Còn không phải do chính bà làm hay sao? Bà ta còn chưa nói tròn câu. Ông đã chặn lời. Hôm đấy, ông đã thấy hết tất cả. Bà cố tình để táo đỏ hầm riêng và cho vào bát của hạnh, cứ nghĩ vì bà kỹ tính, không muốn để vân ngửi thấy mùi táo đỏ, không ngờ là để làm chuyện mất nhân tính này. Nộ khí ông dâng lên, đến gần tát vào mặt bà một cái, rõng rạc tuyên bố. Kể từ bây giờ, bà chính thức không còn là vợ của Lê Quốc Tùng tôi. Đây là cái tát dành cho phụ nữ duy nhất trong đời của tôi đấy. Vinh hạnh cho bà. Đóng cửa. Lời ông hô lên với người làm như sấm dậy bên tai. Ông chính là như vậy, thẳng thắn chừng trị những kẻ tâm không sạch. Bà ta bị xua đuổi ra khỏi nhà. Bà van nải khóc lóc, ôm cánh cổng khép kín như thế đến chiều tối mới nghe ngưng tiếng khóc than. Bà ta ở đây sống nhờ vào cuộc cải của chồng. Thế nên ra đi, trừ những thứ bà mang trên người, còn lại không có một xu dính túi. Đó chính là cái giá của kẻ ăn bám tham lam. Muốn cháu bà trở thành cháu đích tôn và chiếm thật nhiều về phần mình. Cuối cùng, người đàn bà thâm độc cũng đã bị hình phạt thích đáng. Một thời gian sau, Vân đã khỏe lại. Song, cô gần như trầm cảm vì chỉ nhốt mình trong phòng, chẳng ra ngoài, cũng chẳng trò chuyện với ai. Hôm nay, Toàn và Hạnh đến thăm. Thấy hai người họ, Vinh ái náy ngượng ngùng. Hạnh xin phép vào phòng gặp Vân trò chuyện. Hai anh em họ thì ngồi bên ngoài phòng khách. Vân gầy đi nhiều. Trông hốc hác và mất hết sức sống. Mất hết sự vui tươi và tích cực ngày trước. Có lẽ nỗi đau mất còn quá lớn. Cô không chịu nổi. Hạnh xót thay cho Vân. Cô nhỏ nhẹ lên tiếng. Em sao rồi? Thấy trong người thế nào? Mất rồi chị à? Con em ấy. Từng lời thốt ra. Từng giọt nước mắt Vân rơi. Hạnh cố gắng kiềm sự xúc động. Tiếp tục hỏi, em có muốn có con lại không? giả có chứ, nhưng nhớ đến đứa con đã mất, em lại không muốn sống nữa. Nếu em không sống nữa, kể cả cơ hội có con lần nữa cũng không có. Vân nghe rõ lời hạnh nói, cắn răng mà nước mắt cứ tuôn. Cô không chấp nhận được sự thật, nên mãi cũng chẳng thể vượt qua nó. Em phải làm sao đây? Em ôm chị khóc đi. Khóc hết lòng em. Chị nghe. Vân như bị đụng phải chỗ đau. Cô gào lên in ỏi. Cô khóc như chưa từng được khóc bao giờ. Cô ôm lấy hạnh. Khóc ướt cả vai hạnh. Cô cứ khóc mãi. Khóc mãi. Cho đến khi lạc giọng. Khản tiếng. Như nước mắt trong cô đã cạn khô. Hạnh lay vân dậy. Vân từ từ buông cô ra. Tuy vậy vẫn còn tiếng nước nở. Chị bảo em này. Chỉ cần còn sống là vẫn còn cơ hội thay đổi cuộc đời mình. Chị kể em nghe về một cô gái. Năm 20 tuổi cô ta gặp phải sở khanh. Hắn khiến cô có thai rồi cặp bồ với bạn thân của cô ấy. Cô muốn giữ lại cái thai nhưng lại bị tên sở khanh đó ép chết. Cô đau đớn và trầm cảm. Ám ảnh suốt 10 năm mà chẳng thể yêu ai. Rồi cũng có một ngày. Cô lấy chồng. Chồng cô đã xoa dịu vết thương và hai người họ lại có con lần nữa những tường cả đời này cô cũng chẳng làm vợ, làm mẹ rồi, cuối cùng vẫn có thể đảm nhiệm sứ mệnh thiêng liêng ấy của một người phụ nữ. và cô ấy đang ngồi trò chuyện cùng em đây. vân cũng ngỡ ngàng trước thông tin này. cô nhìn hạnh, rồi nhìn xuống bụng mình, xoa xoa, rồi cô nở một nụ cười tràn đầy niềm tin từ lần rửa bát chung hô mấy cho đến nay hạnh mới lại thấy vân cười như thế. Hạnh nhìn vân và mỉm cười hiền từ. Cô không nghĩ quá khứ đen tối của cô lại có thể là thứ thuốc bổ cho tâm bệnh của người khác. Phải. Còn cái là phúc trời ban. Rồi ta sẽ lại có thiên thần nhỏ cho riêng mình. Dẫu muộn một chút. Nhưng đó đã là phúc phần cao cả của chúng ta. Toàn và Vinh ngồi ngoài phòng khách. Không khí căng thẳng đông cứng não của Vinh. Toàn mở lời trước. Chú không có gì muốn nói với tôi à? Em có lỗi với anh hai. Nghe Vinh xin lỗi. Toàn cũng chưa kịp nghĩ tới. Bỗng rừng Vinh quỳ xuống đất. Mếu máu như trẻ con. Hình như hắn đã hối hận và dằn vặt lắm. Có lẽ mất con là hình phạt ông trời ban cho em. Em thấy mình thật điên rồ khi chót có tình cảm với chị dâu. Anh hai à? Thả lỗi cho em được không? Không phải hình phạt đâu. Là do chính chú không biết bảo vệ vợ mình. Tôi không giận chú chuyện chú thích vợ tôi. Dù sao chú cũng không chạm đến được cô ấy. Tôi giận là vì chú nhu nhược quá. Con trai lớn đến như vậy rồi mà không biết mẹ mình là người như thế nào để ngăn cản bà ta. Quá ngu ngốc. Vinh không đáp. Hình như đều đúng cả rồi. Anh ta mắng như thế là rất chính xác. Tất cả là do anh ở gia đình mà chẳng biết quan tâm đến vợ, đến mẹ. Là do anh không làm tròn nhiệm vụ người chồng nên vợ anh mới rơi vào tâm bệnh như vậy. Anh không cãi được bất cứ điều gì, do anh, do anh cả. Chú nên biết rằng, vợ chú là một cô gái tốt, dù thế nào cũng phải bảo vệ và yêu thương người phụ nữ bên cạnh mình, hy sinh và chăm sóc cho mình. Chỉ có tên khở như chú mới có phước trước mắt mà không biết hưởng thôi, chẳng ai hại chú cả. Em hiểu, nhưng vân bây giờ. Có lẽ cô ấy buồn con và buồn chú như nhau đó. Vợ tôi cũng thấy rất phiền. Lỡ đâu Vân biết được chuyện chú lén lút theo đuổi vợ tôi. Cô ấy còn đau đớn đến mức nào nữa hả? Chú có từng suy nghĩ cho vợ chưa? Em xin lỗi. Vào xin lỗi vợ chú đi. Cô ấy cần lời này hơn bất kỳ ai khác. Vừa nói, Toàn vừa nắm vào bắp tay lôi Vinh đứng dậy. Anh không cho phép em trai mình yếu đuối và nhu nhược như vậy nữa. Toàn mạnh tay kéo Vinh vào phòng Vân thì thấy hai chị em dâu đang trò chuyện rất thoải mái. Vinh không tin vào mắt mình, nhưng cũng mừng thầm. Toàn và Hạnh nhìn nhau, hiểu ý, từ từ rời đi ra ngoài, để không gian riêng cho hai người. Ngày đẹp trời tháng 12, không khí se lạnh báo hiệu mùa xuân sắp đến. Nắng vàng êm ả chiếu xuống Trung Hòa lại khiến thời tiết hôm nay thật là dễ chịu. Ấy vậy mà gia đình Toàn lại hơi xáo trộn. Hôm nay, Hạnh sinh em bé. Cô được đưa vào viện từ sớm. Chưa đến một giờ, cô luôn miệng kêu lên đau đớn, Toàn không rời cô nửa bước, cho cô nắm tay, nắm tóc, bấu người, hết tất cả những thứ có thể để cô cảm thấy đỡ hơn. Toàn ước mình có thể đau giúp một phần nỗi đau sinh con của cô. Một tiếng sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh cất lên. Bà ngoại và ông nội hôm nay cũng nghỉ làm, đợi bên ngoài. Khi âm thanh, we we, vừa cất lên. Hai thân già như muốn nhảy lên. Cuối cùng họ cũng đã có cháu rồi. Được bồng trẻ con rồi. Niềm vui chưa dứt. Bảy ngày sau, Hạnh được cho về nhà thì bên nhà Vinh lại điện thoại thông báo. Vân đã có thai lần nữa. Kỳ này là song hỷ thật rồi. Sẽ không còn ai phá hoại nữa. Không ai có thể ngăn được niềm hạnh phúc trọn vẹn của gia đình này được nữa. Nằm cạnh Hạnh, toàn cất tiếng hỏi nhỏ. Hình như em từng nói, giữa hai ta không có tình yêu. Ờ, sao lại nhắc đến vậy? Vì bây giờ đúng thật là không còn hai ta nữa rồi, mà là ba người. Ba thương con, vì con giống mẹ, mẹ thương con, vì con giống ba. Tiếng hát thỏ thẻ du con của toàn hòa vào không khí xuân cận kề, lan tỏa khắp không gian.